Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 84 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 384, Quỷ Dương Tại một nơi non xanh nước biếc Bên cạnh một cái thác nước Một đạo khói đen đột nhiên thổi qua Sau khi mà dừng lại ngưng tụ thành thân hình Chính là thống lĩnh áo đen Hắn thở hổn hển Cái bộ dáng hết sức yếu ớt trên tay của hắn kẹp lấy một tên nam tử mười tám mười chín tuổi lúc này triệt để ngất đi thống lĩnh áo đen xông đến thác nước cắm tay vào dòng nước sau đó có một tiếng rắc giống như cơ quan chuyển động cánh tay của hắn rời thân thể bay thẳng xuống dưới thác nước rất nhanh tại trung tâm của thác nước xuất hiện một cơn lốc xoáy ngay sau đó cả thác nước bị hút khô với tốc độ trông thấy lộ ra một hè núi nhỏ thống lĩnh áo đen kẹp lấy nam tử kia đi vào khe đá vách đá ầm ầm chuyển động thống lĩnh áo đen đi thẳng vào vách đá tự động thác nước một lần nữa đổ xuống thống lĩnh áo đen tập tễnh đi về phía trước không bao lâu sau phía trước xuất hiện ánh nến u ám thống lĩnh áo đen hít sâu một hơi bước chân hơi có vẻ do dự nhưng mà rất nhanh tăng tốc đi qua đây là một gian mật thất tối tăm thống lĩnh áo đen tùy ý Ném nam tử kia xuống đất Sau đó khom người quỳ xuống đất thở dài Thuộc hạ Làm việc bất lợi Cam bị trừng phạt Thế nào Thất bại sao Sau một đêm giải Giang lên một thanh năm già nua quy nghiêm Còn mang theo một vẻ ngạc nhiên Thật không ngờ Ngươi tự thân xuất mã mà lại thất bại Thống lĩnh ao đen hơi rùng rùng Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu thở dài Bỗng nhiên Thống lĩnh ao đen chợt cảm thấy hai chân mềm nhũng, rồi không có tự chủ được ngã xuống. Người sau rèm giật mình một cái kinh nghi nói, Thế nào, ngươi còn thủ thương sao? Đúng lúc này, có một đạo hắc ảnh lóe qua, không có đợi người sau rèm giải kia đi ra, một người đội mũ rộng dành xuất hiện trước thống lĩnh áo đen, xuất ra một viên thuốc rồi cho hắn ăn vào. Đợi qua một lúc, thấy khí tức của hắn dần dần điều lại, mới thở vào một hơi thả lỏng nói, Xin ngài yên tâm, tiền bối không có gì trở ngại, chỉ là bị trọng thương mà thôi, cần một chút thời gian tu dưỡng. Cái gì? Trọng thương sao? Ngươi vậy mà lại bị trọng thương sao? Người sao rèm hoàn toàn không có thể tin nổi cả kinh nói. Người nào, là ai có năng lực này, có thể làm trọng thương ngươi, dù là cổ tam thông, hẳn là cũng không có năng lực này. Người sao rèm giải đương nhiên là biết năng lực của thống lĩnh áo đèn, Hư thực chuyển đổi, biến quá khó lường. Hắn mặc dù không có làm gì được tiểu quái vật cổ Tam Thông, nhưng mà cổ Tam Thông cậy mạnh cũng vô hiệu đối với hắn. Thống lĩnh áo đen thở dài đáp. Là trác phạm. Cái gì? Hắn có năng lực như thế sao? Nào chỉ có, lão phù quả thật đã bị hắn hành hạ rồi. Thống lĩnh áo đen cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Tiểu gia quả này đúng là không có đơn giản, Chẳng những thủ đoạn phong phú còn kiến thức quyền bác. Lão Phu tự cho là tu luyện bí mật thất truyền 500 năm trước. Thiên Vũ không có người biết. Thiên Vũ không người có thể biết được chân thân của Lão Phu. Kết quả đã bị hắn lý cái để nhìn ra, còn bị hành hạ. Nếu không phải sau cùng, Lão Phu bắt được một tên người nhà họ dân, chỉ sợ cái mạng già không còn rồi. Thống lĩnh áo đen thở dài một hơi, bây giờ nghĩ lại, trong mắt, vô tận e ngại có lẽ hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới hắn rong ruổi thiên vũ mấy trăm năm lại sẽ thất bại trong một tên mao tử tiểu đầu trác phàm thể diện đã mất hết khí tiết tủ già khó giữ được trác phàm thật sự là một quái vật đáng sợ hơn cổ tam thông thống lĩnh áo đen thổn thức nói cổ tam thông trừ một thân cậy mạnh toàn thân không có chỗ nào không phải là nhược điểm Nhưng mà Trác phàm trừ thân thể không thấp hơn cổ Tam Thông. Toàn thân căn bản tìm không có ra chỗ nhược điểm. Đối thủ như vậy, Lão Phu lần đầu tiên gặp phải. Người vừa đưa thuốc cho thống lĩnh áo đen gật đầu, nhìn về phía rèm vải nói Tiền bối nói không sai, thật khó có thể tưởng tượng. Hắn lại mạnh tới mức này, còn vô cùng khó chơi. Vô luận tiền bối đối địch như thế nào đều đã bị hắn tiêu trừ toàn bộ, có thể nói là hoàn mỹ. Sau cùng, không biết lại dùng bí thuật gì, dây khốn được tiền bối. Ta tự biết không có địch lại, không dám lên trước, chỉ có thể quấy rối một phen May mà tiền bối có thể tìm được cơ hội, thật sự đáng mừng. Nguyên lai, ngươi xuất thủ tương trợ, ta thắc mắc, hắn làm sao lại phân tâm. Để xảy ra sơ hở, cho ta chạy ra đây. Ân này, đức này, lão phu sẽ trả hết. Thống lĩnh áo đen trịnh trọng ôm quyền trước người đội mũ rộng danh. Người đội mũ rộng dành cười nhẹ lắc đầu. Phía sau rèm im lặng thật lâu mới mở miệng nói. Những người khác đâu? Thống lĩnh áo đen tối sầm mặt lại thở dài nói. Đều đã chết hết rồi. Là người diệt khẩu sao? Không, là trát phàm. Thống lĩnh áo đen cắn răng nói. Người này thật sự là đủ hung ác. Không có nói hai lời. Một người cũng không có lưu lại. Cũng coi như bớt diệt cho lão phu Hắn không phải là bớt việc cho ngươi Mà là hắn muốn nói cho chúng ta biết Hiện tại còn chưa có muốn dạch mặt Nói cho chúng ta biết Đừng chơi đồ mà đi tìm hắn để gây sự Người sau rèm giải Khẽ cười một tiếng lạnh lùng nói Hai người nghe xong sững sờ đều không có rõ ràng cho lắm Người sau rèm giải tiếp tục nói Trác phàm xảo trá như vậy Nếu thật muốn truy ra Há có thể không lưu lại một người sống Nhưng mà hắn lại toàn diệt Vậy chỉ có thể chứng minh Những người này căn bản vô dụng gián hắn. hắn đã biết chúng ta là ai Chỉ là không có muốn làm rõ thôi Cái gì? Hai người giật mình trong lòng lo sợ Đúng vào lúc này Rem giải bỗng nhiên được kéo ra Hoàng đế thân mang long bào Giàn rực chậm rãi đi ra Đôi mắt rồng phun trào tinh quang Không chỉ là hắn Chắc hẳn sau khi mà đại tế ti chết Lấy ra các trường phong Cùng với lãnh vô thường chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi đến chúng ta chỉ là mọi người còn duy trì cân bằng không có muốn giật mặt mà thôi nếu không hôm nay trên triều đình đế dương môn cùng với trác phàm luôn luôn thù địch sao mà lại ủng hộ lẫn nhau bọn họ chính là sợ trẫm thừa cơ ăn bọn họ rồi trác phàm trước kia thật không có nhìn ra lòng già của hắn to lớn như thế có thể co có thể duỗi, đối thủ trước kia đều có thể chuyện cũ bỏ qua Thật là một người làm đại sự. Người đội mũ rộng dành bỏ mũ xuống chính là Hắc Bạch Kỳ Thánh Tư Mã Huy. Tư Mã Huy thì thào. Bệ hạ, bây giờ trác phàm có được dân gia nên làm thế nào cho phải đây? Quỷ ảnh vệ đội thứ nhất đã toàn diệt. tiền bối là bị trọng thương trong thời gian ngắn không có thể động thủ rồi. Lạc gia có ba đại cao thủ lại thêm có trác phàm không biết ai có thể cản được bọn họ đây. Đây chính là chỗ trẫm phẫn nộ. Hoàng đế phất ống tay áo, tái xanh mặt. trẫm vẫn không có hiểu, lão đầu dân quyền cơ kia không kết giao với Lạc Gia. Ngàn năm luôn trung lập, làm sao mà lại trở mặt tiến về phe của Trác Phạm. Trẫm tự nhận sức chịu đựng của trẫm đã đủ lớn rồi. Trước kia, lão đầu phê đế dương mệnh số cho Hoàng Phủ Thanh Thiên. trẫm đã không trách hắn, bởi vì trẫm đã biết đế dương mệnh số. Ba phần thiên quyết định, bảy phần dựa vào nhân mệnh, trấm là chân chính chân lòng thiên tử, không có sợ hoàng phủ thanh thiên khắc trẫm. Nhưng mà bây giờ, hắn thế mà đầu nhập vào Trác Phạm. Trác Phạm là ai? Sau khi hắn chết, chuyện thứ nhất, giao thánh nữ dân sương cho Trác Phạm. Căn bản không có nghĩ tới chuyện thai hắn, xử lý hậu sự. Kẻ như Trác Phạm, hắn làm sao mà dám phó thác? Hoàng đế nói chưa có hết câu, đã ho kịch liệt. Tư Mã Quỳ dội vàng móc ra một cái khăn tay vuông. Sau khi mà lao xong, phía trên tràn đầy máu đỏ thẳm. Tư Mã Quỳ giật mình, dội la lên. Bệ hạ, người... Hoàng đế chậm rãi khoát khoát tay. Không có gì đáng ngại, Trẫm nhất định có thể ổn định giang sơn thiên vũ, lưu lại cho hậu nhân. Hoàng đế hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, nhìn về phía thống lĩnh ao đèn nói. Quỷ dương... Ngươi thân là một trong tứ trụ, là một người chậm tính nhiệm nhất, là tồn tại thần bí nhất thế gian. Người biết người, đại thể đều đã chết, Trác Phàm là một ngoại lệ, xem ra cái thứ gọi là mệnh lý không thể tin hoàn toàn, nhưng mà không thể không tin. Tiểu tử kia đại khái là khắc tinh của ngươi, ngươi bớt chạm mặt hắn đi. Thế nhưng Bệ hạ, Quỷ Dương quấn lên có vẻ không cam lòng. Hoàng đế chậm rãi khoát khoát tay thở dài. Người này âm hiểm xảo trá Thực lực mạnh không có thể tưởng tượng được đâu Hết thảy nhìn trẫm bố trí đi Trước kia trẫm chỉ là muốn nuôi hổ Cho chúng cắn xé lẫn nhau Lại lợi dụng chúng Củng cố gian sơn cho trẫm. Nhưng mà không ngờ nuôi nhầm mấy con rồng Đến nỗi trẫm đều không có thể khống chế nổi rồi Trác Phạm Hắn đúng là Cổ Tam Thông cùng gia các trường phong Liên hợp lại một thể Thành cái quả lớn trong lòng của trẫm. Quang đế thở dài một tiếng Trong mắt chớp động lên ánh sáng thầm thúy Quỷ dương cùng chỉ tư Mã Huy Thật sâu nhìn hắn Đều bất cách dĩ gật đầu Thực lực độ âm hiểm của trác Phàm Để cho bọn họ Đều có cảm giác thúc thủ vô sách Dù sao luận âm mưu quỷ kế Người ta cùng một cấp bậc Với tam đại trí tinh thiên vũ Nào dễ tùy tiện mắc lừa Luận võ lực Người ta không có dưới cổ Tam thông Các loại kỳ môn dị thuật khiến chuỗi dương đều trợn tròn con mắt người có thể đánh thế nào toàn diện toàn tài như trác phàm thật là làm cho tất cả địch nhân của hắn đều phải khóc thét chương ba trăm tám mươi lăm làm người của ta trầm ngâm nửa ngày hoàng đế quay đầu nhìn người nhà họ dân hôn mê nằm trên mặt đất thì thào lấy ra con mắt còn lại xem hắn có thích hợp hay không dân quỷ dương gật đầu đỡ người nọ dậy Trong tay xuất hiện một nhãn cầu đẫm máu. Chính vào lúc này, Người kia vừa chậm rãi tỉnh lại, liền giật mình thét lớn. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi cơ hội Trở thành tân nhiệm đại tế ti. Quỷ dương cười lạnh, hung hăng, Đe ép người thanh niên kia, Cưỡng ép, nhét con mắt vào hắn. Người kia gào lên thê thảm, đau đến nhe răng trợn mắt, Không có thể động đậy mãi mai Quỷ dương mới giận công, thay cho hắn hợp lại con mắt máu tươi cuồn cuộn không còn chảy con mắt dần dần dung hợp vào hốc mắt quang đế cùng với tư mã uy đều thấy thế hài lòng gật đầu nhưng còn không có đợi cho bọn họ hiện ra nụ cười vui mừng người thanh niên kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết toàn thân của hắn co rút lên con mắt vừa được cấy ghép vào đột nhiên quá thành một quang cẩu đen nhánh tản ra vô tận hắc khí nhuộm dần thân thể của hắn Chỉ là trong chốc lát, toàn bộ đã bị nhiễm lên một màu đen, rồi bùng một tiếng, hóa thành tro bụi, người mang nhãn cầu hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, vẫn là bị thần nhãn phản phệ rồi. Dù đã dự liệu được loại kết quả này, nhưng mà hoàng đế không có cam lòng thở dài. Dân quyền cơ, có thần đồng phá thiên cơ, người vô pháp bên cạnh cây ghép, lọt vào phản phệ thôi. Không ngờ tộc nhân của bọn chúng đều có tình huống như vậy. xem ra trước khi mà quyết mạch thức tỉnh dù là người nhà của họ dân cũng không có thể ghép mắt được Tư Mã Huy khuyên nhủ Bệ hạ an tâm đi chuyện hợp tình hợp lý thôi nếu ai cũng có thể sử dụng thần nhãn dân gia ngàn năm qua sao mà lại bình thản đến thế chỉ sợ lục đục với nhau rồi vì tranh giành thần nhãn trở thành thù Hoàng đế kẻ gật đầu nói không sai cứ như vậy trong thiên hạ có thể khám phá thiên ý, chỉ có thánh nữ dân sương. Thế nhưng nàng hiện tại lại nằm trên tay của Lạc Gia. Bệ hạ yên tâm, ngài là chân rong thiên tử, bất luận nha đầu kia có đến Lạc Gia, sớm muộn gì cũng trở lại trong ta của ngài. Tư mã quy khom người trở ngang, hoàng đế khẽ vuốt đầu, hơi gật gật đầu, chỉ mong là như thế. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Trác Phàm truyền thụ diệt thần chỉ, cho mấy người lệ kinh thiên. Liên tiếp 10 ngày, dốc lòng chỉ đạo. Đồng thời, ba người cũng đã khôi phục xong thương thế, mới để cho bọn họ tiếp tục lên đường. Mình thì dội dàng, trở lại lạc gia tại Đế Đô. Lắc mình một cái, trác phàm xuất hiện trong hậu diện dương phủ. Nguyên thần cấp tốc mở rộng, thấy tất cả mọi người bình an vô sự, mới an tâm gật đầu. Mấy ngày nay, đi diện trợ dân gia, không có người thừa cơ đến lạc gia quấy rối. Đây là do thế cân bằng, không người nào muốn đánh dở. Lúc này là thời điểm an toàn nhất đối với tất cả mọi người. Trác quản gia Đột nhiên một tiếng gọi duyên dáng gian lên sau lưng của hắn. Trác phàm nhíu mài lại, quay người nhìn, thấy dân sương đang đi tới. Trác phàm thấy nặng có vẻ bất thường, nghi hoặc hỏi, sương nhi cô nương có chuyện gì vậy? Dân sương khẽ cắn môi, Có một chút lúng túng do dự nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì nói Trác Quản gia, ngươi biết là ai giết gia gia của ta có đúng không? Trác phàm nhìn nàng thật sâu hiếp mắt nói Người nào nói cho ngươi là ta biết Ngươi không cần quản là ai nói cho ta biết Tóm lại ngươi có biết không vậy? Dân Sương kiên định nói Ngữ khí cùng ánh mắt cứng rắn chưa từng có Thế nhưng trác phàm không có để ý tới Chỉ là tỉ mỉ suy nghĩ một phen. tức giận cười lớn. Ta biết rồi, chắc chắn là hai cái thằng già kia ngán chân ta. Chính mình không có muốn làm chim đầu đàn, cho nên đẩy lão tử đi có đúng không? Được, các ngươi chờ đó cho ta. Trác Phàm tự nhiên rõ ràng, gia các trường phong cùng với lãnh vô thường, gọi là vô ý, kêu dân Sương đến hỏi thăm mục đích của mình. Bọn họ biết được, Trác Phàm có ý thu nạp dân gia, nhất là dân Sương. Lại chăm ngòi dân sương cố ý hỏi thăm hắn Nếu hắn cự tuyệt trả lời Dân sương nhất định sẽ có tâm ý không tốt với hắn Tìm đến phía đế dương môn Hoặc là thừa tướng phủ ôm ấp Như hắn tình hình thực tế Nói cho dân sương Không có thể nghi ngờ để lạc gia dẫn đầu Cùng hoàn thất đối lập Trở thành thăng bằng chi thế Cái thứ nhất trộn cướp côn Quả nhiên tiếng thối lưỡng nàng chi cảnh Trác quản gia Ngươi quả nhiên biết có đúng không Dân sương nghe ngữ khí của Trác Phàm đoán ra manh mối, dội dạ hỏi: "Vậy người mau nói cho ta biết đi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Trác Phàm lạnh lùng nói: "Hiện tại dân gia của các ngươi bị người để mắt, là lão tử đang che chở cho các ngươi, nói cách khác là các ngươi nợ ta, ta không có nợ các ngươi mà. Dựa vào cái gì ngươi chất vấn ta, ta phải nói cho ngươi?" chuyện cười. Nói xong, trác phàm quay đầu bước đi dân sương quýnh lên dỗ dàng cản hắn đầy vẻ cầu khẩn nói như vậy trác trác quản gia ngài muốn như thế nào mới có thể nói cho ta biết trác phàm chăm chú nhìn nàng thật lâu đạm mạc nói thật muốn biết sao dân sương gật mạnh đầu trong mắt đầy vẻ kiên định trác phàm nhếch miệng nhẹ nhàng xích lại gần giành tay của nàng hơi thở nóng hổi khiến cho nàng thấy ngương ngứa Đồng thời, gương mặt bắt đầu nóng đỏ lên. Vậy, phải xem biểu hiện của ngươi, nếu ngươi không có trở thành người của ta, ta dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi biết chứ?" Dân Sương bỗng nhiên run run, hai gò má đỏ bừng, khó tin nhìn Trác Phàm, thậm chí còn mang theo một sự khuất nhục. Nghĩ không ra, Trác quản gia người là người như vậy chứ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dân Sương cắn môi, trong mắt mông lung lệ quang. Trác Phàm cười tà nói: "Không sai, ta dũng không phải là người tốt lành gì, lợi dụng lúc mà người ta gặp khó khăn, Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng, ta thường xuyên làm mà. Thế nào, đáp ứng điều kiện của ta không?" Trác Phàm cười lạnh, Dân Sương cắn môi đến chảy cả máu, hai tay gấp gáp siết chặt góc áo, sau cùng thở dài một hơi do dự nói: "Trác quản gia, người cho ta thời gian suy nghĩ." Không có vấn đề, bao lâu cũng được, chỉ cần ngươi không dội, ta cũng không dội. Trác phàm, dẫn mây trôi nước chảy như thể đã nắm chắc đối phương trong tay. Dân sương, hận hận lườm hắn, không có nói gì thêm, phẫn nộ quay đầu rời đi. Trác phàm, khó hiểu, nhìn bóng lưng của nàng, đứng chung chân một chỗ, nghi ngờ gãi đầu, mê man nói. Kỳ quái, không phải chỉ là nhìn thiên cơ thôi sao, có khó khăn như thế à? Xem ra, Nàng vẫn kiên trì, muốn đạo ngã hướng thiện ta. Coi đó mới có thể giúp ta. Chỉ là lão tử mà hướng thiện, còn có thể gọi là ma hoàng sao? <cười> Trác phàm biểu môi, rồi đi đến chỗ lạc dân hải. Rất lâu, không điều giáo gia chủ tương lai, hắn chỉ còn có vài năm ở đây thôi, trong lúc rảnh rỗi, phải bồi dưỡng tiểu tử này cho tốt. Lúc tới nơi, hắn thấy trong phòng chất đầy cái hòa mừng, Mà lại là Lạc Dân Thường cùng Vĩnh Ninh công chúa cũng ở đây. Con vừa cười vừa nói Trác đại ca, huynh đã trở về. Lạc Dân Hải vui vẻ nói Lạc Dân Thường cười với hắn Vĩnh Ninh công chúa thì dương cái khuôn mặt nhỏ lên khiêu mi nói Trác Phàm ngươi cuối cùng mà cũng đã về rồi. Thật không biết ngươi làm đại quản gia cái kiểu gì. Lạc gia mấy ngày gần đây bận rộn như vậy ngươi thì lại vắng mặt. May mà bản công chúa ngang dặm xa xôi tới giúp các ngươi, còn không nhanh cảm ơn bản công chúa đi. Trác Phàm lạnh lùng nói, chuyện ta vắng mặt tạm thời không đề cập tới, ta muốn hỏi dĩnh ninh công chúa ngươi, ngươi vì sao muốn đến lạc gia của chúng ta, ngươi không phải là bị hoàng thượng cấm túc sao? Hẳn biết chắc lần trước sau có chuyện xảy ra, ở nhị dương phủ, hoàng đế chắc chắn đã bắt công chúa trở về, thế nhưng không có được mấy ngày lại xuất hiện ở đây, đúng là khó hiểu. Hoàn thành thủ vệ quá lỏng rồi Vĩnh Ninh công chúa hung hăng vỗ bàn cả giận nói Trác Phạm lớn mật thật Ngươi lại dám gọi bản công chúa là ngươi sao Thật là đại bất kính Không có muốn sống nữa có đúng không Trác Phạm từ chối cho ý kiến Trợn mắt không sợ Vĩnh Ninh công chúa thấy thế là càng giận Đồng thời càng thêm hiếu kỳ Đối với Trác Phàm Một tên tiểu quản gia Sao mà lại lớn mật Không sợ trời không sợ đất như thế Lạc dân thường, bất đặc dĩ lạc đầu Dỗ vàng giải dây Vĩnh Ninh muội muội Ngươi đừng có nóng giận chứ trát phàm chính là như vậy Mềm không được, cứng không xong Nếu như ngươi chữ mắt hắn Ngươi đừng có gặp hắn là được rồi Như vậy sao được chứ Nếu không ta khổ cực chạy tới lạc gia làm gì Vĩnh Ninh nhíu mày nói Nhưng mà vừa nói ra Mới biết là nói nhầm Hai gò má đỏ lên Dỗ vàng đổi giọng bướng bệnh nói Bản công chúa ý nói Bản công chúa đại nhân đại lượng Sao lại chấp nhặt với hắn Thế nhưng lạc dân thường Dĩ nhiên đã nhìn ra mờ ám Trong lòng thầm hư một tiếng Sao có thể không biết tiểu nha đầu này qua qua tầm tư Đồng thời ánh mắt Nhìn về phía Trác Phạm đầy quán niệm Cái tên nam nhân Đáng chém ngàn đau này Làm sao mà đến chỗ nào cũng chiêu phong dẫn điệp Trác Phạm không có để ý nhiều như vậy Lạnh nhạt nói Vĩnh Ninh công chúa, ngươi sẽ không phải là chịu chua chuồng chó chạy ra đây chứ? Làm sao có thể bản công chúa lần này đường đường chính chính ra khỏi hoàn thành? Vĩnh Ninh công chúa kiêu ngạo nâng cái bộ ngực nhỏ thản nhiên nói, còn có bà Tháng là phụ hoàng trăm tuổi rồi, cho nên ta được phụ hoàng phê chuẩn đi chuẩn bị quà mừng cho phụ hoàng. Mà lại sợ các ngươi, thời gian dỗ dàng, chuẩn bị không có chu Toàn, ta còn đích thân thay các ngươi chuẩn bị một phần, nhìn xem ta đối tốt với các người bao nhiêu chứ. Vĩnh Ninh công chúa, nhìn Trác Phạm, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi, mong nhận được một ánh mắt tán thưởng. Chương 386, Tà Long Thế Tới Nhưng mà Trác Phạm lại không có để ý, chỉ đạm mạc gật đầu, quay người rời đi. Nhìn bóng người, vô cảm dần dần đã biến mất, công chúa thần sắc tối nhạt, bất mãn quán giận nói, Dân thường tỷ các ngươi bình thường đều giáo nô tài cái kiểu gì vậy, quá không có coi ai ra gì rồi. Công chúa muội mũi xin thứ lỗi cho, hắn chính là không có biết tốt xấu như thế, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Lạc dân thường cười an ủi, nhưng mà trong lòng vui vẻ nở hoa. Trác phàm không coi trọng công chúa, nàng thật là cầu còn không được. Dù sao, đối thủ cạnh tranh của nàng đã quá nhiều rồi, không thể tiếp tục tăng thêm. Trong hậu qua viên, Lạc Dân Hải, ba chân bốn cẳng chạy tới, thấy hắn, trác phàm cười nói, Không tệ, có ánh mắt hơn trước kia nhiều rồi, biết ta có chuyện tìm ngươi sao? Đó là đương nhiên, dù nói thế nào, ta đã lăn lộn với trác đại ca lâu như vậy, đã tâm linh tương thông rồi, có đúng không? Lạc Dân Hải cười đùa, trác phàm gật gật đầu, dạch ngón tay nói, Vậy thì tốt, để ta xem ngươi tiến bộ đến đâu rồi. lạc dân hải lập tức tăng giọt chiến ý bước lên từng bước nhất quyền đánh ra từng đạo từng đạo quyền phòng nổ giang, trát phàm một bên tiếp chiều một bên chỉ đạo chiến đấu không phải là liều cậy mạnh phải dùng não tìm sơ hở của địch nhân công sở đoản tránh sở trường công không phòng bị từng bước thiết lập mất nguyên cả một ngày trát phàm huấn luyện cho lạc dân hải đến tận khi trăng sao thừa thớt mới dừng lại Việc này không có tốn quá nhiều sức của Trác Phạm Nó chẳng khác gì hoạt động gần cốt Thế nhưng Lạc Dân Hải Mới chỉ là đoán cốt cảnh tu giả mà thôi Đối mặt với Trác Phạm Dĩ nhiên mệt mỏi như muốn chết Nằm trên mặt đất Từng ngậm từng ngậm thở hổn hển Trác Đại ca Hôm nay ta mệt quá rồi Lạc Dân Hải lớn tiên hồ Trác Phạm ngửa đầu nhìn bầu trời thở dài Ba năm Hiện tại đã qua một phần ba rồi dũng nước đục cũng đã bị quấy ngày tháng sau này muốn tìm được một thời gian thanh nhàn không có còn dễ dàng nữa trác phàm lắc đầu cúi người dỗ dỗ đầu qua lạc dân hải rồi đi về phía gian phòng của mình chỉ nghĩ tới ngày phải rời khỏi nơi đây trong lòng đã nặng nề rồi lạc dân thường nhìn bóng lưng cao ngạo có phần cô đơn kia nhíu mày ý thức được có chuyện liền mới dỗ dàng bò dậy đi đến gian phòng của lạc dân thường Trác Phạm đẩy cửa phòng ra thở dài. Đột nhiên, Trác Phạm phát giác, gian phòng có khí tức bất thường. Ngay sau đó, ảnh mắt dừng lại trên giường. Trên giường, đệm đã mở ra, mà lại dưới chăn có một thứ gì đó đang ngọ ngoại. Ai? Nhướng mài, Trác Phạm lạnh lùng quát. Nghe thấy cái tiếng hắn, thứ dưới chăn run rẩy càng thêm kịch liệt. Trác Phạm hừ lạnh một tiếng, hư dùng tay lên, cái chăn lớn liền đã bị nhắc lên. Ngay sau đó, hắn lập tức sửng sờ trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt Chỉ thấy, đó là một bộ đồng thể trắng nõn mỹ diệu, chỉ có một tấm lụa mỏng đỏ tươi bên ngoài, da thịt trong suốt, vô cùng mịn màng. Mà chủ nhân của bộ đồng thể này đang nhắm hai mắt lại, hung hăng cắn chặt cái hàm răng. Toàn thân co rúm lại, không ngừng tràn ra nước mắt. Sương nhi, cô nương, trác phàm nháy mắt một cái, ừng ực một tiếng. nuốt ngầm nước bọt cuốn họng hơi khô chát nhưng mà vẫn nghi ngờ nói ngươi làm cái gì vậy vì sao mà chạy đến trên giường của ta còn còn như thế này nói xong lời cuối cùng trác phàm không có thốt ra lời được dân sương đó bừng cả khuôn mặt hận hận rong to cái tên cầm thú ngươi không phải là ngươi muốn ta sao được ta cho ngươi ta chỉ hy vọng ngươi chiếm được ta rồi sẽ trung thực thực hiện lời hứa Sương Nhi, chắc là có hiểu lầm, ta đâu có nói ngươi làm vậy chứ. Trác phàm đổ mồ hôi, thế nhưng hai con mắt hư hỏng lại cứ tàn phá bừa bãi, không có bỏ qua chỗ nào. Dân Sương khẽ cắn môi, vừa tức vừa xấu hổ, như là muốn đâm đầu xuống đất chết luôn. Người này, sao mà lại như vậy, chiếm lợi rồi còn ra vẻ nữa, ta như thế này rồi, còn không có biết đường nhảy vào mà ăn, cứ như là chính nàng tình nguyện bỏ lên giường của hắn vậy. chính hắn rất vô tội vậy. Nghĩ như thế, dân sương nổi giận mắng, Trác Phàm, ngươi đang nhục nhã ta sao? Là miệng của ngươi nói rồi, nói là ta làm người của ngươi, bây giờ là không nhận nợ, đến cùng là có ý gì đây? Nghe được cái lời này, Trác Phàm mới bình tĩnh đại ngộ, vội vàng khoát khoát tay giải thích, hiểu lầm, hiểu lầm rồi, ta nói vậy không phải là ý này. Ta chỉ là một người giúp ta xem thiên cơ, làm quân sư trợ thủ thôi. Đừng có nói là đạo ngã đạo lý gì đó với ta. Chỉ thế thôi, không ngờ ngươi dám hy sinh như thế chứ. Ta, ta. Trác Phàm bắt đầu nói năng lộn xộn. Dân Sương dĩ nhiên nghe rõ ý của hắn, nàng trợn trọt con mắt. Ngay sau đó, thẹn đến muốn chui xuống đất. Nguyên lai hết thảy, đều là nàng hiểu lầm rồi, còn làm ra cái chuyện mất mặt như thế. Trác Phạm lúng cuốn tay chân, bình thường luôn luôn trầm ổn cơ trí, lúc này không biết nên làm cái gì. Cuối cùng nhớ ra dân xương đang tình cảnh lúng túng, lập tức cởi xuống y phục của mình, choàng lên thân ngọc hoàng mỹ kia. Thế mà đúng vào lúc này, đùng một tiếng, cửa phòng đã bị cường ngạnh đạp ra, một người xông tới. Lạc dân hải tới trước nhất cười to nói, trác đại ca... Vừa rồi ta với tỷ tỷ đến hỏi bàn thống lĩnh Nghe nói hôm nay là sinh nhật của huynh Chúng ta chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho huynh Lạc Dần hải lập tức thấy rõ tràng cảnh mập mờ trên giường liền cười xấu hổ gãi gãi đầu nói Nguyên lai huynh đã được tặng quà rồi sao Vậy chúng ta không có quấy rầy nữa Huynh huynh tiếp tục đi Cái gì quấy rầy không quấy rầy Trác phàm cuối cùng là chuyện gì xảy ra Lạc dân thường vui mừng hớn hở chạy vào Nhưng mà khi thấy tình cảnh này Lập tức trận cô mắt Chỉ thẳng dân sường nói Nàng, nàng là ai? Nhìn cái chỗ da thịt Cùng chân dài như là bạch ngọc kia Lạc dân thường ghen ghét muốn chết Cái tên đáng chết không có lương tâm Còn thật là có ánh mắt Còn thật là biết hưởng thụ chứ Các phàm nhúng dài Không biết nên giải thích thế nào Chỉ thản nhiên nói Các người có thể ra ngoài trước hay không vậy? Trác quản gia bị bắt giang tại giường là một tràng diện khó có được nhất định phải ghi chép lại. Quỷ lành lợi chỉ sợ thiên hạ không loạn rống to. Hung sát quỷ giúp tài. dở dẫn bắt giang tại giường cái gì? Trác quản gia độc thân phú soái chơi nữ nhân đường đường chính chính có gì sợ mà gọi là bắt giang Tam quỷ còn lại nghe thế liền cùng nhau gật gật đầu. Trác phàm trầm mặt xuống hung hăng trừng tứ quỷ. loại thời điểm này bốn con quỷ này thật sự là như đổ thêm vào vào lửa mà trong mắt của mọi người còn có một người càng thêm phiền lòng chính là vĩnh ninh công chúa người khác tốt xấu gì còn giữ lấy thể diện cho đối phương chỉ là động động mờ mép nhưng mà vĩnh ninh công chúa đi lại trước giường hưng phấn, kéo cái đống quần áo kia ra quát to để bản công chúa nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai có xứng với trác quản gia của chúng ta hay không chứ dân sương sợ hãi cả kinh càng bị dọa cho đến co trúng lại không dám động đậy nếu để cho mọi người phát hiện nàng biết đối mặt với bọn họ thế nào đây trác phàm chợt ngưng tụ trong mắt một đào ánh vàng một đạo ánh vàng đột nhiên lóe qua không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đổ dị dân sương cùng với trác phàm cùng nhau biến mất chỉ để lại mọi người vẽ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn khắp bốn phía Ngay sau đó bất đắc dĩ lạc đầu Lạc dân hải lè lưỡi Cười trộm không thôi Nếu không phải là hắn thấy trác phàm hiu quạnh Muốn hắn được thư giãn tâm tình Sẽ không có liên hệ với mọi người Chúc mừng sinh nhật cho hắn Càng sẽ không có được chứng kiến tình cảnh hôm nay Trong một rừng cây Trác phàm yên tĩnh Đứng trên một mảnh đất trống Nhìn trời đầy sao Chỉ trong lát sau dân sương Đã thay xong quần áo đi tới Nhưng mà hai gò má của nàng Vẫn cứ đỏ bừng Có điều trác Phàm Không có thèm liếc lấy nàng một cái Chỉ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì Vẫn là câu nói kia Giúp ta vô điều kiện Ngươi chính là người của ta Khi đó chuyện của gia gia ngươi Chính là chuyện của ta Nếu không ngươi cùng người nhà họ dân Đều hồi phong lâm thành lánh nạn đi Coi như là ta đã hết lòng quan tâm Giúp đỡ gia gia của ngươi Chuyện nơi này ngươi không cần tham dự Trác Phàm lạnh lùng nói Dân Sương nhìn hắn thật lâu, chỉ cảm thấy sự ngạo nghễ trên hắn, như là một thanh trường kiếm đứng thẳng. Dân Sương bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói: "Tà Long sắp tới." "Tà Long?" Trác Phàm nhíu mày trầm tự nói, "Ta nhớ dân quyệt cơ từng nói, Tà Long chi thế là quyển nhung mà, ngươi nói là quyển nhung muốn hành động sao?" Nói đến đây, Trác Phàm đại hỷ cười gật đầu nói: "Rất tốt." từ giờ trở đi ngươi mới chính là người của ta. Dân sương mỉm cười gật đầu. Chương 387 sứ đoàn Quyễn Nhung. Sáng sớm ngày thứ hai trong đại điện Hoàng thành, hoàng đế trang nghiêm ngồi trên long ỷ, phía dưới văn võ ba quan. Bên văn lấy thừa tướng ra các trường phong cầm đầu, bên võ lấy binh mã đại nguyên soái đọc cồ chiến thiên di tôn. Tất cả mọi người không người. Ngô Hoàng Dạng Tuế, Dạng Dạng Tuế, có chuyện gì thì bắt đầu không có bãi triều. Cần Thị tiến lên phía trước một bước, cao giọng nói. Dứt lời, độc cô chiến thiên liền đứng ra không người nói. Khởi bẩm bệ hạ, đại tế ty dân quyền cơ đại nhân đã gặp chuyện, lão thần cực lực truy tra hơn mười ngày, không có chút đầu mối nào. Thỉnh bệ hạ phê chuẩn phải thêm nhân thủ tiến hành nghiêm ngặt điều tra đối với các đại thế gia tại đế đô. chuẩn tấu đọc cô chiến thiên không người lĩnh mệnh gia cát trường phong cười thầm lão nguyên soái hành sự thật là tận tâm tận lực trung quân báo quốc đáng tiếc quá mức ngày thẳng rồi hoàn toàn không có ý thức được đây chỉ là triều đình âm thầm tranh đấu lại dẫn đuôi theo cái việc này không thả dù ngươi có cẩn trọng đến mấy nhưng mà truy sai phương hướng kết quả công giả tràng sao gia cát trường phong tiến lên một bước cười nhạt nói Khởi bẩm bệ hạ, lão thần có một chuyện muốn tấu. Gần 10 ngày nay, thành môn đế đô đại phong, bách tính ra sợ hãi. Bệ hạ thể niệm thương sinh an bình, giải ý chỉ cấm thành đế đô. Vụ án của đại tê tì, chưa có tra ra manh mối, há có thể dễ dàng mở cửa thành sao? thừa tướng đại nhân dỗ dàng như thế, chẳng lẽ việc này có quan hệ với đại nhân? Gia các Trường Phong vừa dứt lời, đọc cô Chiến Thiên đã cười lạnh. Đồng thời chăm chú để mắt tới hắn Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn Trầm mặc không nói Chờ hắn giải thích Gia cát trường phong cười lắc đầu Sắc mặt lạnh nhạt nói Vụ án của đại tê Tỳ Mặc dù quan trọng Nhưng mặt mũi của đế quốc Cũng không thể coi thường Bệ hạ Ngài dù không có để ý bách tính an cư lạc nghiệp Cũng phải để ý ngoại bang chứ Nói rồi Gia cát trường phong khom người dâng ra một tờ sớ Khởi bẩm bệ hạ Hoàng đế Khuyển Nhung Quốc biết là Bệ Hạ sắp tới thọ thần trăm tuổi, đặc biệt cho đặt sứ đoàn đến đây chúc mừng, xin Bệ Hạ cho phép. Hoàng đế cùng với đọc cô chiến thiên sợ hãi đồng thanh kêu lên. Khuyển Nhung đã phái đến đặt sứ đoàn sao? Gia cát trường phong đạm mạc gật đầu. Không sai, đây là đại sự ngoại giao, nếu để cho Khuyển Nhung sứ đoàn đi vào đế đô, lại thấy thành môn đế đô đại đế, bạch tính không có được tùy ý ra vào. Sợ sẽ bị chế nhạo Hoàng đế rung rung Hung hăng nhìn chầm chầm Gia Cát Trường Phong Đang đầy mặt chế diễu Trong lòng thầm hận Gia Cát Trường Phong trên triều đình Thật sự khắp nơi nhằm vào hắn Lúc trước hắn không có sớm đưa ra cái việc này Mượn cớ gì bách tính Mình liền không có đáp ứng Nhưng mà lúc này Mượn cớ sứ đoàn Quyển Nhung Nếu mình đáp ứng Chẳng phải nói cho tất cả mọi người biết Mình chỉ là một tên hôn quân Chỉ lo thể diện hình tượng Không để ý đến bách tính ăn ổn sao Đáng tiếc Gia Cát Trường Phong làm quá tốt Hoàng đế thật không có thể làm gì hắn Đem Gia Cát Trường Phong Dân sớ Hoàng đế hiếp mắt lại Tỉ mỉ suy nghĩ Do dự không quyết Đọc Cô Chiến Thiên Vỗ giả ôm quyền nói Bệ hạ Quyển Nhung luôn có hiềm khích Với thiên vũ tà Mấy năm không ngừng ma sát Lúc này phái ra đặt sứ đoàn Sợ có trá nhất là hiện tại để đồ tốt xấu lẫn lộn, càng không nên để thế lực ngoài tiến vào, xin bệ hạ quả quyết từ chối bọn họ, chớ có dẫn sói vào nhà. Lão Nguyên sói nói cái lời ấy là sai rồi, nguyên nhân chính là hai nước từ trước đến nay bất hòa, bây giờ cần phải làm hòa quản quan hệ. Gia cát trường Phong mỉm cười nói, huống hồ người ta hảo ý đến mừng thọ, ngươi cự tuyệt người ta ngoài cửa, thật sự không tốt rồi. để cho khuyển nhung xem thường chúng ta việc quan hệ thể diện của bệ hạ quy nghiêm của thiên vũ lão nguyên soái sao lại nói thế vừa dứt lời lập tức có một vị đại thần mang áo bào đỏ bước ra khom người nói thưa tướng đại nhân nói có lý lão thần tán thành hoàng đế đưa mắt nhìn người là trung đường thượng thư ngay sau đó lại có một người đứng ra khom người bái tạ nói thừa tướng đại nhân nói cũng cực phải xin bệ hạ chuẩn tấu binh bộ thị lan sao đọc cù chiến thiên thầm nghĩ lại sau đó bách quan trên triều đình gần như là đồng thời quy rạp trên đất cao giọng nói chúng thần tán thành lúc này sắc mặt của hoàng đế lập tức tái nhợt cho dù hắn biết gia các trường phong quyền khuynh triều đã nhưng mà dạng dạng không có nghĩ đến đầy triều văn võ đều đứng về phía hắn đọc cù chiến thiên Cũng hoảng sợ, nghĩ không có ra trong thiên hạ. Trên triều đình, trung thần nguyện ý đi theo hoàng đế, chỉ có một mình hắn sao? Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt râu, ngạo nghễ cười nói, Bệ hạ, đây là đại sự quốc gia, chúng thần trung thần thể quốc, mong là bệ hạ nhanh chóng quyết đoán, để lão thần nhanh chóng hồi tin cho hoàng đế Quyển Nhung. Thừa tướng, ngươi dỗ giả như vậy làm gì? Lại quan tâm Quyển Nhung như thế, Nếu là ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi làm thừa tướng ở chỗ đó. Hoàng đế cười lạnh. Lời vừa nói ra, đầy triều văn võ, đều quá sợ hãi, nhìn nhau. Trên đầu, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hoàng đế nói cái lời ấy, có thể nói cực nặng. Trong tất cả tội danh, tội phản quốc là nặng nhất. Hoàng đế, tuy nói một câu như đùa, nhưng mà lại trực chỉ ra các trường phong. Nhất triều thừa tướng phản quốc, đây chính là đại tội. Nhưng vì không có chứng cứ, cho dù là hoàng đế cũng dạng dạng không thể nói được. Huống chi là nói thừa tướng. Có thể thấy được lửa giận trong lòng của hoàng đế đang lớn cỡ nào, làm cho hồ ngôn loạn ngữ. Gia Cát Trường Phong dẫn mây trôi nước chảy thản nhiên nói. Bệ hạ chớ có nói đùa như vậy chứ, lão thần nhận bổng lộc thiên vũ, tất là phải hết lòng, vì đế quốc, mong bệ hạ hiểu cho. Hiểu, hiểu chứ. thừa tướng khổ tâm trẫm đương nhiên hiểu gần như là hắn cắn răng cắn lợi hoàng đế cười lạnh một tiếng sau đó quát to phê chuẩn quyển nhung sứ đoàn tiến vào thiên vũ cảnh giải cấm đế đồ án mạng đại tây tỵ đợi sao sẽ bàn lại bệ hạ anh minh chúng triều thần khom người bái tạ hoàng đế cười lạnh nhìn bọn họ sông quyền hung hăng nắm chặt độc cô chiến thiên cũng thầm mắng một đám loạn thần tặc tử cùng một thời gian phủ đại tê ti ở phía trên quan tinh lâu một la bàn hoàng kim rộng phương 10 mét vuông được đặt tại cái vị trí cao nhất tản ra làm sắc quang mang thâm thúy năng lượng quỷ dị cuồn cuộn phía trên đó hóa thành đầy trời sao tự hành vận chuyển Các phàm cùng với dân xương, tràn đầy vẻ ngạc nhiên đây chính là bát phẩm linh binh dân gia đời đời tương truyền Thông Thiên Nghi Trác phàm sợ hãi tháng phục Dân Sương gật đầu trình trọng nói Không sai Thông Thiên Nghi Tương thông với thiên địa Có thể nhìn thiên hạ đại thế Hôm qua ta xem tinh thần diễn biến Chỉ biết tà long chi khí Đang hội tụ ở nơi này Lại chỉ là đại khái Chỉ có thông qua Thông Thiên Nghi Mới có thể thấy rõ khí thế Tương quan với số mệnh các nhà Thì ra là thế sao Trác phàm gật đầu trình trọng nói Vậy ngươi cứ xem đi, ta ra ngoài canh chừng. Dân Sương che miệng cười khẽ lườm hắn. Nơi này là dân gia ta, lấy đâu ra chuyện canh chừng, làm như ta là ăn trộm vậy. Nói thế, bây giờ các nhà tài mắt đã hỗn tạp, ta coi như giúp người trấn giữ đi. Trác Phàm lúng túng gãi gãi đầu, dẫn đi ra ngoài giữ dưỡng cửa. Dân Sương chợt nghĩ tới một chuyện tối qua, hai gò má liền ửng hồng, tì thào. Hắn... Cũng không phải là xấu chứ. Chỉ ít, đều không có xấu đối với bên cạnh người. Nếu không, những người kia sao lại chủ động chúc mừng sinh nhật cho hắn. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới cái việc tối hôm mình đã chủ động đến tìm hắn. Quả thật, chẳng khác gì đưa hắn quà sinh nhật. Gương mặt càng thêm đỏ bừng. Rồi nàng mới vội dàng lắc đầu, để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng mới ngưng tụ song đồng. Hai con mắt bỗng nhiên, biến thành màu đèn nhánh. chăm chú nhìn thông thiên nghi chỉ một thoáng ngôi sao đầy trời đã quá thành bốn con cự long lao nhanh tại cảnh nội thiên vũ cắn xé lẫn nhau dân sương càng xem càng kinh hãi bởi vì nàng đã từng xem với gia gia của nàng bốn con ác long chinh phạt lẫn nhau thiên vũ khắp nơi sinh linh đồ thắng tuy sau cùng người thắng không có rõ ràng nhưng có thể khẳng định mấy chục năm sau cái trận chiến này thiên vũ sẽ dân chúng làm thang độ thảm trọng chính là cái lần nặng nề nhất của thiên vũ một trận du hình ba động phát ra thông thiên nghi dừng lại ngôi sao đầy trời đã biến mất trát phàm tò mò chạy tới sao kết thúc thế nào ngay sau đó hắn giật mình vì hắn thấy dân sương đang rơi lệ trong mắt đều là một vẻ đau thương sương nhi ngươi làm sao vậy nhìn thiên tượng thôi cũng đã rơi lệ sao trác phàm khó hiểu hỏi dân sương chợt bắt lấy tay của hắn vẻ mặt khẩn cầu trác quản gia ta gian cầu ngươi chuyện gia gia của ta ngươi có thể mặc kệ nhưng mà xin ngươi nhất định ngăn cản trường hạo kiếp này chỉ có ngươi mới có thể thay đổi vận mệnh vũ quốc để cho thiên hạ bách tính không có bị sinh linh đồ tháng trác phàm nhìn nàng thật lâu rồi mới khẽ gật đầu ta hết sức nỗ lực có điều cái gì Trác phàm hết sức nghiêm túc nói Trác phàm ta công tư rõ ràng Ngươi là người của ta Chuyện của ngươi ta nhất định giúp ngươi giải quyết Về phần chuyện của gia gia ngươi Chỉ có thể là thuận tiện Sẽ không có cưỡng cầu Dân Sương không rõ ràng cho lắm Trác phàm bật cười lớn Đây là phong cách hành sự của ta Ngươi nên hiểu Được rồi bây giờ nói chuyện chính Khi nãy ngươi thấy cái gì Dân Sương nghiêm mặt lại Trở nên ngưng trọng Lần này Tà Long Thế Tới chỉ sợ nhắm vào Lạc Gia. Ồ, Trác phàm nhíu mày nghi hoặc. Lạc Gia vừa mới hưng khởi có liên quan gì tới Khuyển Nhung? Sao mà lại tới gì Lạc Gia chứ? Chương 388 Làm tốt lắm. Dân Sương cao mày thở dài nói ta chỉ là nhìn theo khí giận. Tà Long Thế Tới hung mảnh, có hiệu quả tăng cường dẫn thế. Nhưng mà chỉ có ba nhà được tăng cường, duy chỉ của Lạc Gia là yếu đi rất nhiều, ta mới nghĩ Khuyển Nhung đến Thiên Vũ sẽ gây bất lợi với Lạc Gia. Sao lại như thế, ba nhà còn lại đều có tăng cường. Trác Phàm kinh nghi, sau đó đi tới đi lui, tỉ mỉ suy nghĩ, lại vẫn không nghĩ ra được gì. Không thể nào hai cổ thế lực tăng cường còn có thể thông cảm được, nhưng bàn lòng chi thế. tà long rõ ràng nhắm vào bàn long làm sao mà chèn ép lạc gia đúng là kỳ quái. Trác Phàm tiếp tục nói: dân quyền cơ từng nói mệnh lý đều có tử môn cùng với sinh môn chỉ là mọi người làm ra quyết đoán khác biệt bước vào các môn khác biệt mà thôi. Theo thiên tượng xem ra ba nhà cho ra bố trí để cho tà long giọt tới lạc gia của ta. Thế nhưng. Đến cùng là vì nguyên nhân gì làm cho đường đường một nước như là Quyển Nhung nhằm vào tiểu thế gia như vậy Trác Phàm Châu Mài tỉ mỉ cần nhắc lại hỏi dẫn thế của Lạc Gia ta sau này như thế nào Không biết Dân Sương bất đắc dĩ nhúng nhúng dài nói Lạc Gia hết thảy đều do ngươi chủ đạo mà ngươi thì không có tại thiên mệnh cho nên đối với giận thế của Lạc Gia ta chỉ có thể nhìn thấy xu thế hiện tại cũng gần đây Tương lai xa không có nhìn ra được. Cái gọi biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại trác phàm biết đối phương sau này sẽ cường thịnh. Nhưng mà mệnh số của mình thì lại không biết. Không biết nên thế nào để mà điều chỉnh bố trí. Xem ra một chân không phụ thuộc thiên mệnh chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng mà chuyện khẩn yếu nhất trước mắt vẫn là trước làm rõ ràng kế hoạch bố trí của bà nhà. Dù sao... Có thể xuất hiện thiên tượng khác thường như thế, nhất định là có đại âm mưu. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phạm cảm thấy nặng nề, quay đầu nhìn dân Sương cười nói. Thôi được rồi, chúng ta trở về đi. Lần này may mắn là có người, nếu không ta sợ rất khó phát hiện kỳ quặc. Nào có, ta là gì Gia Gia cùng với thiên hạ thương sinh. Dân Sương cười gật đầu, rồi mới rời khỏi phủ đại tế Ti trở về Lạc Gia. Ở phía trên có một tòa lầu cách đó ngàn mét, hai bóng đèn nhìn lấy hai người dần dần rời đi, chỉ cảm thấy phiền muộn. Chúng ta chưa bao giờ phải quốc ức như thế này. Một người hư lạnh một tiếng bất mãn nói, cách xa như vậy, nhìn không có thấy, nghe không được, đến đây làm cái đéo gì chứ. Thôi, ai bảo chúng ta phải giám thị trát phàm. Tiểu tử này rất là quý vị, thống lĩnh đại nhân đều đã bị đánh thành trọng thương luôn. Đến gần sợ là rất dễ bị phát hiện Đến lúc đó Chúng ta muốn chạy sợ là không kịp rồi Đi thôi Đi tế tự phủ nhìn xem Bọn họ đã làm gì Trác Phàm vừa suy nghĩ cục thế Vừa chạm mặt với mấy minh hữu Hỏi thăm động tỉnh của các nhà Ngẫu nhiên cùng dân sương Đến tế tự phủ nhìn xem thiên tượng biến hóa. Thám tử quỷ ảnh đội Thì tiếp tục giám sát từ xa Nhưng mà thực tế Chẳng có phát hiện được gì Còn có một việc khiến cho Trác Phàm thấy kỳ dị. Mỗi lần gặp người qua vũ lâu, nghe ngóng về sở huynh thành, tất cả mọi người đều áp úng. Còn về dân gia, quang đế biết rõ còn cố hỏi. Trác Phàm chỉ đáp bọn họ an toàn, lấp liếm cho qua. Dù sao, Trác Phàm có lý riêng, cùng với dân quyền cơ là bạn thân thiết. Hắn chết giúp hắn chiếu cố tộc nhân, không quá phận. Mà lại hắn còn là đệ nhất đại quản gia, chỗ đến như hoàng thượng thăng lâm bằng không hắn sẽ không có khả năng dễ dàng như thế đưa dân gia rời đi nghĩ đến đây hoàng đế chỉ có thể ngậm đắng có nỗi khổ không có nói được mà trong lúc này chuyện đặt sứ đoàn quyển nhung muốn tới đế đô mừng thọ hoàng đế xôn sao dư luận hoàn toàn giống như thiên tượng để cho rác phàm căng thẳng trong lòng quyển nhung đến sẽ như là thiên tượng Trở thành thế lực thứ tư Áp chế lạc gia sao Các phàm dỗ dàng truyền tin cho đám người Của lệ kinh thiên Bọn họ hiện tại cần phải thực lực áp đảo tất cả Sau 3 tháng Toàn bộ đế đô Đều đã sôi trào Bởi vì ngoài cửa thành Chợt xuất hiện một đội kỵ binh Trùng trùng điệp điệp hơn 1.000 người Mà cái loại tọa kỵ của bọn họ Không phải là chiến mã Mà là linh thú Tọa kỵ hơn 1.000 người đều là linh thú cấp 3. Mấy người cầm đầu càng là nắm giữ linh thú cấp năm khí thế phi phàm. Trác Phàm, Trác Phàm có náo nhiệt, mau ra đây. Một buổi sáng sớm, một vị thư sinh trẻ tuổi lo lắng chạy đến Lạc gia. Trác Phàm cùng vị Lạc dân thường đi ra xem, liền không còn gì để nói. Người này không phải là ai khác, chính là Vĩnh Ninh công chúa, nữ giả nam trang lén lúc chạy ra. từ khi mà vị công chúa này quen với lạc gia ba ngày sẽ tới hai lần lần đầu thì lấy cớ tìm chị nuôi lạc dân thường về sau biến thành trắng trợn tìm trác Phạm. do thân phận công chúa của nàng trác phàm chỉ có thể tùy ý ứng phó công chúa ngươi lại muốn tới chơi ta không có thời gian bồi ngươi đâu tìm vân hải cùng với đại tiểu thư đi trác phàm nhúng dài nói vĩnh ninh công chúa hư nhẹ một tiếng cao ngạo ngẩng đầu nói Đây chính là sự kiện rầm rộ trăm năm khó gặp, bản công chúa hảo ý mới đến mời ngươi cùng đi xem náo nhiệt, thật là không có biết điều. Xem náo nhiệt sao? Ngươi muốn thì tự đi xem đi. Trác Phàm khinh thường biểu môi, nói xong liền muốn quay người rời đi. Vĩnh Ninh công chúa thấy thế liền khẩn trương, chặn lại nói. Đặc sứ đoàn Quyển Nhung đã đến rồi, lập tức muốn vào thành. Đây chính là phong tình dị dịch khó được, người mà bỏ lỡ không có lần thứ hai đâu. Cái gì? Quyển Nhung sao? Trác Phàm trì trệ lập tức quay người đi ra ngoài. Quyển Nhung đến, hắn muốn xem thực lực của bọn hắn lớn bao nhiêu mà có thể tạo thành uy hiếp đối với Lạc Gia. Công chúa thấy thế, cũng vội giả đi theo. Nè nè, chờ ta với! Lạc dân thường hơi sững sờ, ý thức được việc này có vẻ rất quan trọng, liền mới vội giả, kêu lạc dân hải cùng đuổi theo kết quả cả đám các loại cùng nhau đi ra cửa phủ khi mà bọn họ đến đường lớn liền sững sờ giờ khắc này đường phố đã tập trung đầy người có thể nói người người chen chúc người đông tấp nập trác huynh bên này trác phàm quay đầu lại nhìn thấy một tiểu lâu Long hành dân cười dễ chào bên cạnh còn có tạ thiên thương cùng với một đám đệ tử trẻ tuổi Tất cả đều là người một nhà Trác Phạm gật đầu Cùng với mọi người đi đến tử lâu Đến tận đây Hắn mới phát hiện Nguyên lai thế hệ trẻ tử các nhà Đều đã tụ tập đầy đủ tại nơi này Không chỉ là kiếm hầu phủ Cùng tìm Long cát Mà đối thủ như là Dược Dương Điện U Minh Cốc cũng có mặt Chỉ là tất cả mọi người Đi xem náo nhiệt Tận lượng khắc chế chính mình Không có gây xung đột Nhất là khi thấy Trác Phạm đến càng là không có càng rỡ. Con hung thú này hỉ nộ vô thường, ai biết hắn ngáo lên, đi tìm lý do gì, rồi dẫn chó đánh mèo bọn họ. Ngay cả trưởng lão nhà của mình cũng không có dám chọc hắn, những đệ tử như là bọn họ càng không có dám gây sự rồi. Mà thấy thế, đám người của Long Hành Dân đều cười rộ lên, Vị lão huynh này đúng là hung danh lan xa. Trác huynh hôm nay cả tầng lầu đều đã được đệ tử thế gia bao rồi, chính là gì có thể rõ ràng chứng kiến khuyển nhung long hành dân dẫn một đoàn người tới chỗ của trác phàm cười nói tạ thiên thương vẫn luôn lạnh lùng trường kiếm vẫn nắm chặt trong tay chỉ là không biết có bao nhiêu cao thủ đây lúc này đại nội khuyển nhung chưa có vào thành trác phàm nhìn chung quanh phát hiện một người đang né tránh ánh mắt của hắn liền lắc đầu nói nghiêm phục ngươi đến mà không gọi ta sao nghiêm phục Đang sắp xuống tầng 1 liền giật mình. Ngay sau đó, biết điều, cười ngay ngốc gãi gãi đầu, đến bên cạnh hắn đúng túng nói. Trác, trác quản gia, ta ngẫu nhiên đi qua đây. Thế nhưng hắn chưa có nói hết, một giọng nữ chợt gian lên. Nghiêm phục, sư phụ sư bá ta đến, còn không mau mau chuẩn bị chỗ. Tiểu đàn đàn cùng với thành Hòa, mẫu đơn lâu chủ đi tới, lại đúng lúc thấy trác phàm. Gương mặt liền đỏ lên, lúng túng cúi thấp đầu. Trác huynh, thật không có dám giấu giếm, bọn họ đã phải lòng nhau rồi, chỉ là người quá bận rộn công vụ, không biết mà thôi. Long hành dần lên tiếng, trác phàm, Long mài nhíu lại, kinh ngạc nhìn hai người. Các ngươi nghiêm phục nhất thời, quảng sợ đến rung người, cầm như hến. Người nào không biết, trước kia, tiếu đan đan, điên cuồng mê luyến trác phàm, Tuy Trác Phàm không có để ý tới nàng, nhưng mà làm vậy thật chẳng khác nào cướp nữ nhân từ Trác Phàm. Vậy thì kết cục đã có thể đoán trước rồi. Mẫu Đơn Lâu chủ vẫn to gan mắng: "Thế nào, Trác Phàm, ngươi không có muốn đang đang nhà ta, chẳng lẽ còn muốn cấm túc nàng cả một đời sao?" Trác Phàm khoát khoát tay không có nói gì, hai con ngươi yên tĩnh đảo qua hai người, làm cho hai người sợ mất mật. Một lát sau, Mới chợt cười lớn một tiếng dỗ dỗ da của nghiêm phục nói Làm tốt lắm Cười to, thoải mái như thế Quá thật, giống như ném bỏ bớt đi một gánh nặng Mọi người tại đây nghe xong Tất cả đều sạm mặt Các bạn vừa nghe xong tập 84 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt